bảy, tân trang thuyền và lặn xuống đáy biển. Đêm hạ chí đến rồi qua đi, lúc ấy bà Memory sinh thêm một cô con gái bé nữa, đặt tên là Mui, với nghĩa là bé nhất trên đời. Cây cối nở hoa, rồi hoa chuyển thành táo hoặc những thứ quả ngon khác, Rồi chúng được ăn và không biết làm sao tôi rơi vào trạng thái tầm thường và nguy hiểm thường ngày. Đến nỗi tôi trồng hoa hồng nhung trên cầu thang của buồn lái và chơi trò bắn cút với Hồ và nhà vua. Không có gì xảy ra. Con ma nhỏ của tôi ngồi trong góc cạnh lò sưởi đang bích tất và khăn quàng. Một công việc giúp cho người ta tỉnh tâm lại dành cho những con ma yếu ớt và hồi hộp. Lúc đầu nó đã thành công trong việc dọa nạt thần dân của nhà vua và thấy rất thỏa mãn nhưng rồi nó thôi không nhát nữa khi nhận thấy rằng các thần dân vui cười khi họ bị nó dọa dẫm con gái của Mimeli nói dối nhiều hơn trước và tôi luôn bị mắc lừa nó một lần nó phao tin đồn rằng đô đô biển đã vô tình dẫm chết nhà vua đáng tiếc là tôi luôn tin rằng người khác nói những điều mà họ nghĩ và tôi thấy bị xúc phạm khi nhận ra rằng họ đã lừa tôi hoặc cười diễu tính cả tin của tôi. Khi tôi phóng đại, tôi tin tất cả những điều mình nói. Thật ra, đô đô biển có đến ngồi trên bờ biển và chửi mắng chúng tôi theo thói quen cũ. Choccu chửi lại đô đô, nhưng thật ra Choccu chẳng làm gì khác mà chỉ ăn ngủ phơi nắng, cười với Mimili và trèo cây. Lúc đầu, cậu ta cũng thường trèo lên các bức tường đá Nhưng chẳng bao lâu cậu ta chán khi phát hiện ra rằng người ta không cấm trèo. Tuy nhiên cậu ta vẫn khẳng định là cậu ta thấy rất thích thú. Đôi khi tôi nhìn thấy tuổi Hativati đi thuyền qua và điều đó khiến tôi thấy bồn chồn suốt thời gian còn lại trong ngày. Thời gian dần trôi, sự bất yên trong tôi ngày một nhiều thêm. Rồi, điều đó thỉnh thoảng khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi với một trật tự ổn định và cuộc sống bình lặng nên đột nhiên muốn đi đâu đó. Và cuối cùng, rồi điều đó cũng đã xảy ra. Fragrishan đứng cạnh cửa buồn lái và đội chiếc mũ thuyền trưởng của bác. Nhưng bây giờ, chiếc mũ được trang trí với hai cánh vàng nhỏ. Tôi chạy xuống cầu thang và gọi Chào bác Fragrishan! Bác làm cho con tàu sông bay được rồi à. Bác ta ve vẫy tay và gật đầu. Bác đã nói với ai chưa? Tôi hỏi tim đập thình thịt. Bác ta lắc đầu. Ngay lập tức tôi trở lại là một người thám hiểm. niềm say mê trong tôi trở lại. Tôi cảm thấy mình to, khỏe và đẹp trai. Tôi là người đầu tiên được bác Frank báo cho biết sáng chế của bác đã hoàn thành. Ngay cả nhà vua cũng không biết. Nhanh lên, nhanh lên, tôi nói to, hãy gói ghém đồ đạc, tôi sẽ đem cho những bông hồng nhung của tôi đi và cái nhà của tôi nữa. Ôi, bác và Christian, trong đầu cháu đang ngập tràn ý tưởng và hy vọng. Tốt, bác và Christian nói, nhưng trước hết phải hạ thủy và bay thử, chúng ta không thể chia tay nhà vua mà không có một buổi lễ. Cuộc bay thử được thực hiện vào buổi chiều hôm đó chiếc thuyền hoáng cải nằm trên một bệ trước ngay vàng của nhà vua, được phủ bằng một tấm vải đỏ, màu đen trông có vẻ không khí lễ hội hơn. Con ma của tôi nhận xét và đang nhanh khiến que đan kêu lan kèn, hoặc cây màn che sám như suông đêm, màu rung rợn. Các người biết đấy. Hắn nói thật trẻ con. Bà Mimuli dắt tất cả các con của mình đến tham dự nói. Nào con gái yêu quý của ta, con đã nhìn thấy em gái út của con chưa? Mẹ kính mến, mẹ lại sinh thêm một em nữa rồi à? Con gái của Mimoli hỏi. Mẹ nói với các em con rằng con là công chúa của khu đất mới ngoài vòng pháp luật của hoàng gia và sẽ đi vòng quanh mặt trăng trên một con thuyền bay. Chị em nhà Mimoli nhúng gối, cúi chào và nhìn chầm chầm. Bác và Christian chui trui vào sau tấm bạc mấy lần để kiểm tra xem tất cả đã sẵn sàng chưa. Ống xả có vẻ chưa ổn lắm. Bác ta lầm bầm, chắc su, leo lên thuyền và bật cái quạt lớn lên. Một lát sau, chiếc quạt lớn bắt đầu kêu o o. Ngay lập tức từ trong ống xả một cục cháo yến mạch to bay ra lao thẳng vào mắt bác và Christian. Có lỗi gì đó, bác ta nói cháo yến mạch. đám trẻ con nhà Milly thích thú reo lên. xin lỗi, Holsuli nói to gần như sắp khóc. cháo đổ không phần ăn sáng thừa vào cái ống pha chè, chưa không phải vào ống xả. cái gì vậy? nhà vua hỏi. ta có thể bắt đầu khai mạc buổi lễ này được chưa? hay các ngươi còn phải làm gì nữa? Đấy là một phát kiến của Miu, con gái bé nhỏ của Hạ Thần. Bà Miu giải thích một cách hoang hỷ. Nó là đứa trẻ có một không hai. Chúng ta đi đổ cháu yến mạch và ống xả đi. Đó mới là điều gì hay ho chứ. Đừng có làm điều nguy hiểm, thưa bà. Má Quạt quyết Sơn nói với vẻ hơi bực tức. Ta có thể bắt đầu được hay chưa? Nhà vua hỏi lại. Bắt đầu được rồi. Kính thưa hoàng thượng, tôi nói. Sau khi tiếng tù và dứt, là bản nhạc của đội nhạc tự nguyện của Hemoly, sau đó nhà vua trào lên chiếc ngai vàng của mình, đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của công chúng. Sau đó tất cả đã im lặng. Nhà vua bắt đầu nói. Hỡi thần dân ngớ ngẩn của ta, bây giờ là lúc thích hợp để nói với các ngươi vài lời trang trọng. Hãy nhìn Fred Christian, nhà phát minh kỳ lạ của hoàng gia. Một phát minh có giá trị nhất của ông ấy sẽ được vận hành trong hôm nay để bắt đầu một chuyến du hành vòng quanh trái đất bằng đường thủy và đường hàng không. Hãy lưu giữ hành động táo bạo này ở nơi nào đó, ở phía sau trí tuệ, mù mờ của các ngươi khi các ngươi đang hít thở ở những nơi ấm cúng dễ chịu của các ngươi. Dây dứt. Nịnh nọt và nói vớ vẩn. Chúng ta vẫn mong chờ những thành tựu lớn lao của các ngươi, hỡi lũ thần dân bất hạnh, luôn thất bại trong mọi việc, nhưng vẫn rất đáng yêu của ta. Hãy truyền đi một ít niềm vinh dự và tự hào qua các ngọn đồi của chúng ta. Và nếu các ngươi không thể làm được điều đó, thì ít nhất các ngươi hãy dành cho người anh hùng của ngày hôm nay những lời chúc tốt đẹp nhất của các ngươi. Công chúng hò reo nồng nhiệt khiến đất rung chuyển. Ban nhạc Hemerly chơi điệu nhạc van hoàng gia và giữa một rừng hoa hồng và ngọc trai nhân tạo bác và Christian bước lên bệ và kéo cái dây lụa. Một thời khắc tuyệt vời. Tấm vải tuột khỏi con thuyền tiếng si rầm của biển. Nhưng đó không còn là con thuyền biển cũ của chúng tôi nữa mà là một khối kim loại mang cánh, một cổ mái kỳ lạ. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi chợt chú ý thấy có cái gì đó cảm thông với việc hoán cãi con thuyền. Tên của nó được sơn màu xanh nước biển và vẫn là tiếng rì rầm của biển. Ban nhạc Heimelie chơi bản quốc ca của Vương quốc. Các bạn biết đấy, với điệp khúc, bây giờ các ngươi phải kinh ngạc ha ha và bà Mimoli xúc động đến rơi nước mắt. Bà Harkrickson kéo mạnh cái lưỡi trai của mũ và bước lên thuyền. Theo sao là cư dân khu đất mới ngoài vòng pháp luật của hoàng gia với hoa hồng và ngọc trai nhân tạo vẫn rơi như mưa trên đầu chúng tôi. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ nhà Mimoli bám đầy xung quanh tiếng rì rầm của biển. Xin lỗi! Hoshalee bất chật hét lên và nhảy trở lại cầu tàu. Không, cháu không dám. Trên không trung, cháu sẽ bị ốm lại. Cầu ta lao đi và mất hút trong đám đông. Vừa lúc đó, các máy nổ bắt đầu rung lên vang rền. Tất cả các cửa đều bị đóng và cài chốt. Và tiếng rì rầm của biển rung rung trao đảo một cách ngần ngại trên bệ của nó. Lát sau, con thuyền làm một cú nhảy bất ngờ khiến tôi ngã nhào. Tôi không dám nhìn ra ngoài qua một cửa sổ thì chúng tôi đang lướt trên những ngọn cây của vườn kỳ lạ. Nó bay! Nó bay! Chok reo lên. Tôi không thể tìm được lời nào để diễn tả cảm giác đặc biệt trào dân trong tôi khi bay lượn trên mặt đất. Mặc dù tôi rất hài lòng, có thể nói như vậy. Về hình dáng đặc biệt, Mà số phận bí ẩn đã trao cho tôi, tôi phải thừa nhận rằng nó không thích hợp với việc bay lượng trong không trung. Đột nhiên bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát như con chim yến. Tôi không thấy lo lắng gì trong thế giới này. Tôi nhanh như ánh sáng và không ai thắng nổi tôi. Đáng nói nhất là tôi có được niềm vui vô bờ bến khi nhìn từ bên trên không trung xuống cả những người đang loạn troạn ở phía dưới đất hay những người đang nhìn lên tôi chầm chầm với sự ngưỡng mộ hải hùng. Đó là một thời điểm tuyệt vời. Chỉ tiếc là nó quá ngắn. Tiếng rì rầm của biển xà thấp xuống một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng rẽ sóng, làm bắn tung lên những bọt nước trắng xóa dọc bờ biển của nhà vua. Bác và Christian, Tôi hét lên, bay lên đi! bác ta nhìn nhưng không thấy tôi. Cặp mắt của bác ta xanh ngắt và cả diện mạo của bác rạng ngời niềm vui chiến thắng. Với bác, chúng tôi không tồn tại. Sau đó, bác lái tiếng rì rầm của biển lặn xuống nước. Con thuyền nhuộm một màu xanh lá cây, ánh sáng trong suốt và hàng loạt bong bóng sủi tâm nhảy múa qua các cửa sổ. Bây giờ, thì sợ rồi đây. Miêu Tí Hon nói, tôi chuối mũi vào thành cửa kính và nhìn ra biển. Dãy đèn tròn giữa thuyền bật tỏa sáng ra ánh sáng yếu ớt rung rung trong bóng tối của biển. Tôi rùng mình, không có gì khác ngoài bóng tối xanh lè tràn khắp mọi nơi. Chúng tôi trôi lơ lửng giữa màn đêm vô tận và trống rỗng. Fred Christian tắt máy nên chúng tôi trượt chìm xuống mỗi lúc một sâu hơn không ai nói một lời nào Nói đúng ra là chúng tôi hơi sợ Nhưng đôi tai của Fred dựng đứng lên với vẻ thích thú hoang hỷ và bây giờ tôi nhận thấy rằng bác ta đã thay một cái mũ thuyền trưởng mới được trang trí với hai vây cá nhỏ màu bạc Trong sự im lặng mênh mông đó Tôi bắt đầu nghe một tiếng rì rầm vắng lại mỗi lúc một to hơn. Nghe nó giống như hàng ngàn âm thanh hoảng sợ thì thầm lặp đi lặp lại chỉ mỗi một từ Chó biển, chó biển, chó biển. Bạn đọc yêu quý Bạn thử thì thầm vài ba lần từ chó biển một cách thật chậm rãi và thận trọng. Âm thanh vang lên thật khủng khiếp. Ngay sau đó Chúng tôi có thể nhận biết được một đàn những cái bóng mờ mờ nho nhỏ đang bơi trong bóng đêm. Đó là cá và rắn biển. Mỗi con mang một cái đèn lồng nhỏ xíu trước trán. Tại sao chúng không thắp đèn lồng lên nhỉ? Bà Mimuli thắc mắc. Có thể vì pin của chúng hết rồi. Con gái bà Mimuli nói. Mẹ ơi, chó biển là gì vậy mẹ? Những đàn cá bơi xung quanh tiếng rì rầm của biển bắt đầu xem xét nó. Chúng tụ tập thành một vòng dày đặc quanh con thuyền bị chìm và chúng tôi liên tục nghe thấy tiếng thì thầm hoảng sợ của chúng. Chó biển, chó biển. Ở đây có cái gì đó không ổn rồi, Chak Su nói. Tôi ngờ là như thế. Ta cảm thấy bằng mõm của mình rằng chúng không dám thắp đèn lồng lên, thế mới gọi là cấm đoán chứ. Chúng không được phép thắp những ngọn đèn trước tráng. Chắc chó biển cấm điều ấy. Con gái Mew làm bàm vẻ thích thú. Cháu có một bà cô không bao giờ dám đốt lò thần của cô vì lần đầu tiên cô đốt nó thì mọi thứ đều bốc cháy, kể cả cô ấy. Giờ chúng ta cháy thành tro Mew Tí Hòn nói. bầy cá bơi lại gần hơn. Chúng phây quanh tiếng rì rầm của biển làm thành một bức tường dày và nhìn chằm chọc vào những ngọn đèn của chúng tôi. Chẳng nhẹ chúng không biết nói à? tôi hỏi. Lúc đó, bạc Fredrickson bật thiết bị nghe sóng rộng của bác lên. Có tiếng ro ro phát ra. Sau đó chúng tôi nghe thấy một tràng hàng ngàn tiếng kêu sợ hãi. Chó biển, chó biển, nó đang đến gần, nó đến gần hơn. Tắt đèn đi, tắt đèn đi nó sẽ ăn thịt cậu mày mang bao nhiêu quát con cá vôi tội nghiệp bóng tối cần phải thật tối Con mà của tôi nói một cách am tường đêm tử thần phủ xuống nghĩa địa những tấm vải liệm đen những hồn ma đen di chuyển trong bóng đêm với những tiếng rên rỉ buồn thảm <cười> bác fracturation nhắc ta nghe cái gì đó nữa chúng tôi lắng nghe Từ xa nghe có một tiếng đập yếu ớt giống như nhịp đập của tim. Không, giống như bước chân, như kiểu cái gì đó đang tiến lại gần với những bước nhảy dài và chậm. Trong chốc lát, tất cả đàn cá biến mất. Bây giờ chúng ta bị ăn thịt. Mìa tí hòn nói. Ta phải đưa bọn trẻ đi ngủ. Bà Mimuli nói. Nào, tất cả đi vào giường thôi. Con của bà ta đứng thành một vòng và giúp nhau bằng cách đứa sao cởi cúc áo cho đứa trước. Tối nay các con tự mình điểm danh nhau, bà Memory nói, đầu óc mẹ hơi bị phân tán. Mẹ không đọc truyện cho chúng con nghe ư? đám trẻ nhau nhau gào lên, "Ồ có chứ!" Bà Memory trấn an chúng, "Lần trước chúng ta dừng ở đoạn nào nhỉ?" Bọn trẻ đồng thanh Đây là hành động giả mang của bóp một mắt viên thanh tra tuyết nói và giật một cái đinh dài ba phân từ tai của sát chết nó phải xảy ra. Giỏi giỏi, bà Mimoli nói, bây giờ cần nhanh hơn một chút. Tiếng xì xào kỳ lạ giờ nghe rất gần. Tiếng rì rầm của biển lắc lư và thiết bị nghe rít lên một tiếng như con mèo. Tôi thấy tóc gáy như dựng ngược lên và gọi... Bác và tắt đèn đi! Trước khi bóng đêm trùm xuống, chúng tôi kịp thấy một phần chút xíu của con cá biển từ phía gió thổi tới và chút xíu đó kinh khủng đến mức không thể mô tả được. Có thể một phần bởi vì chúng tôi chỉ có ấn tượng chung về quỷ dữ. Trong bóng tối tôi tưởng tượng ra những điều khác và nó còn tồi tệ hơn. Bác và thử nổ máy Nhưng chắc là bác quá bối rối đến nỗi không thể điều khiển được thuyền thay vì nổi lên mặt nước tiếng rì rầm của biển lại rơi sâu xuống đáy biển như một viên đá Ở đấy con thuyền sử dụng những cái chân ngắn của nó và bắt đầu bò trên đáy biển tạo biển đung đưa lướt qua bên cửa sổ như những cánh tay đang mò mẫm Trong sự tĩnh lặng của đêm tối Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở hỗn hển của trái biển. Bây giờ nó nhô lên giữa đám rong rêu, trông như một cái bóng màu xám. Đôi mắt nó màu vàng và sáng rực như hai ngọn đèn pha di động, hai phía của con tàu. Tất cả chui vào chăn đi! Bà Miu quá quát tuổi nhỏ, không được ló đầu ra ngoài khi chưa được phép. Phía sau thuyền nghe có tiếng đâm sầm rất mạnh. Giáp biển đã bắt đầu tấn công vào bánh lái. Tiếp theo đó, một chấn động lớn dậy lên trên biển. Tiếng rì rầm của biển trầm lên và quật ngửa ra sao. Tảo biển chảy thành luồng dài phía dưới đáy biển và nước bắn tung tóe như từ trong vòi sen phun ra. Chúng tôi bị ngã chỏng ngược, các cửa tủ mở tung, nồi niêu xoong chảo các thứ, như thức ăn, yến mạch, gạo, chè ổn của bọn trẻ nhà Mimoli que đan của con ma và thuốc lá của Chak rơi ra tung tóa và lăn lóc trên sàn Từ trong biển đêm vang lên một tiếng gầm khiến cho tóc gáy của ai cũng dựng đứng sau đó tất cả trở nên yên tĩnh yên tĩnh một cách kỳ lạ ta rất thích bay mà Mimoli nói một cách thật thà còn lặng thì không thích tí nào ta không biết còn lại bao nhiêu đứa trẻ Hãy đếm xem con yêu của mẹ. Nhưng con gái của Mew vừa mới bắt đầu công việc được mẹ giao, thì chúng tôi nghe một giọng ghê rợn hét lên. a tụi bay ở đây rồi. Cái lũ quỷ thà ma bắt kia. Những đồ đáng bỏ đi kia. Tụi bay nghĩ là có thể trốn ở dưới đáy biển ư. Tụi bay không thể che mắt ta được. Không thể trốn thoát được. Cho dù không nói cho ta biết chúng bay đi đâu. Ai nói ở đấy vậy? bà Milly hỏi. Cho bà đoán ba lần. Tractu nói và cười toe toét. Bác Fracrison bật đèn lên và cạnh đôi đôi biển chuối đầu xuống nước nhìn chúng tôi qua một ô cửa sổ của con thuyền hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi ra vẻ thẳng nhiên nhìn lại nó tới mức có thể và lúc đó cũng nhận ra một số mảnh nhỏ của thân thể chó biển đang dập dờn một ít đuôi, một ít ria và một số mảnh vẹt nhưng phần lớn là một mớ hỗn độn bởi vì đô đô biển đã dẫm nát nó đô đô biển bạn quý mến của ta bác Rackwitian rêu lên chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông tôi nói ông đã cứu chúng tôi ở những giây phút cuối cùng các con hãy hôn bác ấy đi bà Mimely vừa nói vượt khóc vì cảm động Tụi bay nói cái gì vậy Đô đồ, đồ biển hỏi Đừng để cho bọn trẻ ra ngoài Chúng sẽ chạy vào tay của ta Tụi bay Ngày một trở nên tồi tệ hơn Chẳng mấy chốc Đến làm thức ăn lũ bay cũng chẳng đáng Ta đã lùng sục khắp nơi Đến nát cả chân để tìm tung tích tụi bay Và bây giờ Tụi bay đang âm mưu lừa trốn lần nữa Theo thói quen xấu phải không Bác vừa giảm cho biển nát bét đến chết. Chắc xu hét to. Mày nói cái gì? Đồ đồ biển hốt hoảng gầm lên. Ta lại nghiền nát kẻ nào ư? Hãy tin ta, ta thật sự không cố ý làm như vậy. Và giờ đây ta không còn đủ tiền cho việc chôn cất. Rồi bất ngờ nó giận dữ hét lên. Sao bọn bay lại để con chó già của bay chạy vào chân của ta? Đó là lỗi của chúng mày. Nói xong đôi đôi biển bỏ đi với giảng vẻ rất đau đớn. Lát sau nó ngoáy lại và hét to. Ta sẽ đến uống cà phê vào sáng sớm mai, mà cà phê đặc biệt đấy. Đột nhiên điều bất ngờ lại xảy ra. Toàn bộ đáy biển sáng lên. Chúng ta lại bị cháy rụi, Miêu Tí Hòn nói. Hàng trăm triệu tỷ cá bơi tung tăng từ khắp mọi hướng với vô vàng những ngọn đèn pin, đèn lòng, đèn măng sông, đèn acetylen, Một số gắn những ngọn đèn chùm kỳ lạ ở tay, và tất cả gần như điên lên vì vui thích và biết ơn. Biển vừa nãy u ám giờ đây sáng lên với những màu sắc cầu vồng, Đỏ, da cam, lục, lam, tím. Những con rắn biển chỏng ngược đầu lên một cách thích thú. Chúng tôi trở về nhà như một cuộc diễu hành mừng thắng lời trên biển và không bao giờ biết rõ được ánh sáng rực rỡ ấy phát ra từ những ngôi sao hay là từ cá. Vào quảng sau nửa đêm, chúng tôi mới hướng Tàu quay về đảo của Đức Vua và lúc đó phần lớn đều cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.